Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bà Sướng, nhà xuất bản Nhà Nam. Thực hiện Nài Điều.com Tập 6 Nam Hải Quỳ Khư, trường thứ 53, tuyệt cảnh, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. thân thể khổng lồ của con rảo lão dường như đã bị xích ở trong hang. Nó rục rịch muốn nuốt số minh châu tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh như ánh trăng gắn trên tựa người đồng, song lại cách mấy mét không sao chạm tới được. Con quái vật vịn vào đỉnh đá khổng lồ, vươn cổ hút nước. Cái đỉnh đá trông như thể một cái cối xay khổng lồ từ từ chuyển động. Cứ nhích một chút, con rảo lão vùng vẫy, nhòi ra thêm một chút Thì tượng đồng đằng đằng khanh ngọc kia lại giơ cao lên một chút, tất cả cuống rốn khắp thân thể của con rão lão liên tục rỉ nước đen, càng cố nhấc lên phía trước, nó lại càng tốn sức. Mấy cái xác trẻ con cột chân cột tay sớm đã tan hết vào nước biển từ lúc nãy. Tôi và Sở Lôi Dương tuyển béo nếu chật lên nhau, cùng bị sóng nước xiết sâu đẩy, trở với khó mà đứng yên được. Nhưng cũng chính trong tình cảnh đặc biệt ấy,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 theo chiếu kim đồng hồ, bao nhiêu cá tôm trong động san hô đờ biển đó quấn theo. Vô số vật bồi táng chìm dưới đáy biển, lần lượt nổi lên như thể mất trọng lượng, ào ào biến vào xoáy nước. Địa hình trong quỷ khử, giống còn cá voi cực lớn, đầu hướng về phía tây, đuôi hướng về phía đông, thân mình nằm phục dưới đáy biển Nam Hải. Lốc thở chính là đảo U Linh bên trên cây thần bọc. Dự theo phương hướng mà phán đoán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 Tiền béo béo né vào thành kiềm đồng, giành được một cánh tay nữa, vội ôm chặt cánh tay tôi. Rốt cuộc cũng vám được vào cây san hô hóa thạch. Tôi và Sơ Lê Dương cũng bám chặt vào thân cây. Chỉ thấy dòng chảy cuồn cuộn đẩy mạnh vụn xác tàu và xương cốt dưới đáy nước lên, cơ hồ như một trận vòi rồng. Thế mà tượng người đồng nâng khanh ngọc tỏa sáng kia, vẫn hết sức vững chãi, gần như không hề lay chuyển. Cả bọn chúng tôi lầm vào tình thế thiên thoái lượng nàn, chỉ còn biết bám chặt vào cây san hô, mở mắt trân trân nhìn con rùa lão bám vào đỉnh đá khổng lồ, từ từ nhích dần lên cao cùng với vùng trắng ma quỷ, củng mỗi lúc một dâng cao. Chẳng có cách gì ngăn chặn tình thế càng lúc càng hiểm xấu đi, chỉ mong con hải quái nhanh chóng hút được minh châu, rồi rút trở về hang động nơi nó náu thần, đóng mấy cửa cổng kia lại bằng không chúng tôi ắt sẽ bị dòng nước càng lúc càng thêm dữ dội kia cuốn vào có chết. Tôi không muốn chết. Bèn tính liều một phen, bám xuống dưới gốc cây san hô, phá hủy cái khay ngọc kia đi. Kể từ lúc này, người ở gần tượng đồng nhất chính là mình thúc. Nhưng lớp khòm già ấy sớm đã kinh hoàng đến nỗi run như cầy sấy, chẳng thấy mong trở được. Tôi nghiến răng, lấy hết can đảm bám vào thân cây tuột dần xuống giữa dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Nhưng đúng lúc ấy, tình hình bỗng dưng biến chuyển bất ngờ. Thông qua cây san hô hoát thạch, tôi có thể cảm nhận được những chấn động dị thường đang truyền lên từ đại biển. Mờn ánh sáng tỏa ra từ chiếc hầm ngọc, tôi trông thấy xoáy nước vết sẹo cửa cổng bằng đá đột nhiên biến mất, thị ra con trai tổ chết đi, cùng bằng dừ phá hồng cả thế phong thủy của quỷ khừ trun hải khí còn sót lại đang dần tiêu tan. Hang động san hô chẳng chít phức tạp dưới này, cùng với cái hàng như bụng cá voi ở phía trên kia, cuốn luôn được hải khí bao bọc, khiến nước biển lúc lên lúc xuống, biến hóa vô thượng. Nay hải khí mất đi, một số động san hô tương đối yếu ớt sẽ mau chọc sụp đổ, mở đầu cho một chuỗi tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống toàn bộ quỷ khứ. Lúc này Bọn giang nhân hung dữ kia chẳng phải bị hút vào dòng xoáy thì cũng đã bỏ chạy thục mạng rồi. Hoá thạch san hô quả nhiên bắt đầu đổ sập. Đá rơi xuống bít cả cửa cống, tôi vội vàng từ bỏ ý nghĩ phá hủy cái hang ngọc. Quay sang huých hai người đang hốt hoảng cuốn cả tay chân, là Darling và Minh Thúc. Chắc họ ngần vấn lần, không được buông tay khỏi cái san hô lớn nhất. Trong biến cố trời long đất lở sắp xảy đến, người nào lo thân người ấy còn chưa xong. Dù có lòng muốn ơn cứu lẫn nhào, ẻ cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Chỉ thấy xung quanh chấn động, như muốn đổ ụp xuống ngay. Cái hàng sầu trước con lão lão chú ẩn nứt toác ra, dạng san hô đè lên thân thể của nó, đồng thời cũng lỏng ra. Nhân cơ hội ấy, con lão lão liền trườn ra ngoài, lê thân thể nặng nề bám lên cái đỉnh đá, chẳng ngờ dùng sức quá mạnh, làm đất mới cả sợi xích.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 nhanh chóng đảo mắt tìm những người còn lại. Cùng mày, cả bọn đều giỏi bơi lặn. Cùng biết mượn dòng nước phun trào nổi lên, không ai bị thương cả, song khó tránh khỏi một phen kinh hãi. Cờ nào người nấy há miệng thở hổn hển, không tốt lên được tiếng nào. Trốn quy khừ này, trên có cửa sổ trời, dưới có dòng chảy ngầm. Dòng chảy bên dưới động san hô trào lên liên tục. Chúng tôi chưa kịp thở lấy hơi, thể đường đã lại giăng cao cuộn cuộn, nuốt chìm cả bộ xương cả voi đang để xác cương nhận Nam Hải. Thoát cái, nước đã dâng quá cửa hàng bên dưới cái kiển mọc. San giá sắp gặp đến tận đốc hàng đi nơi rồi. Trong động san hô tối om như mực, cả trăm viên minh châu tản văng ra, dần đã bị dòng nước xiết cuốn đi không còn tăm tích. Tôi bám lấy lớp vỏ cây thần mọc sần sùi, hét lên với cả bọn. Hết đường khí rồi, không thể ở lại đây được nữa mặc chui vào hang cây. Những người còn lại lập tức hiểu ý, nước ngầm dâng lên rất nhanh chóng ngập đầy hang động. Còn không mau rời khỏi mộ cổ trong hang động san hô này, cả bọn không chết vì bị dòng nước cuốn xuống đáy biển thì cũng chắc chết đuối chết ngạt mất thôi. Chỉ có cách chui vào thông đạo bên trong cái kiện mọc, theo đường cũ bò về di tích cổ thành, may ra thoát được kiếp nạn này. Vậy là không ai còn thời gian để suy nghĩ. Quyết định dốc nốt chút sức tàn Bơi đến cửa hàng ngày Chuẩn bị lây hơi lặn vào Mình thúc chỉ cuốn cuồng lo chạy thác mạng Hồ xuống đầu tiên Tôi hít sâu một hơi Cũng định lặn xuống Nhưng mới hít được một nửa Động sàn hồ đã ẩm ẩm dung chuyển Thì ra hải khí Là một cỗ sinh khí bất diệt của mạch nam lòng Sau khi nó yếu đi Và biến mất Một số dặn đá ngầm vào sàn hồ hoát thạch Lập tức trở nên giòn sốt mùn nát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 Chỉ biết ôm giết cây thần mộc ngây ngẩn ra, quên cả kế hoạch lặn xuống chui vào cửa hàng, ngước mắt nhìn lên, đắt lở mờ trông thấy âm hỏa lập lòe, tựa như những con dòng lửa đang cuồn cuộn chuyển động trên tầng nham thạch. Mình tốc lọt đầu lên mặt nước, kêu toáng lên. Thôi rồi, không xong rồi, con rạp lão dưới đáy nước cũng bị sóng nước cầm đẩy lên, nó ôm thấy thần mộc, chặn mất lối vào rồi. Lão quọm già cuốn cả cây, kê. kêu xong lại định hụp xuống chốt chạy, nhưng thực sự thì lão cũng chẳng biết có thể chạy theo đường nào nữa. Tôi nhào ra chụp cánh tay mình thúc giữ lại. Cốc chẳng buồn giải thích, cứ thế đẩy lão dựa sát vào thân cây thần mộc. Việc đã đến nước này rồi, thôi thì đành tùy cơ ứng biến. Đánh liều vượt qua chỗ vườn đổ sụp kia để trèo lên di tích quỷ khử, sau đó leo lên đỉnh cốc cây để tránh dòng chảy ngầm và con hải quái đang trồi lên vậy. Ngay sau đó, tôi đẩy Darling và Cổ Thái, mình thúc đi trước như một con sói già nhanh nhẹn, mau chóng dẫn theo hai chị em Cổ Thái bò lên cao. Tôi cũng để sợi lưới giăng lên trước, dòng chảy ngầm thúc lên bội lúc một mạnh hơn. Tôi giữ chặt Tuyền Béo hét lớn, "Tuyền Béo, cậu được không?" Tuyền Béo vỗ nước trên mặt hét, "Ê, vì bia miễn phí!" Vì cái rệp trên đảo san hô, mẹ con bà nó, ông mày sống ra đây. Nói đoạn, cậu ta ưn cây bổng béo lên, cả tay lướn trên, quáp chặt lấy cây thần mọc, nhấc dần lên. Chút này vớt được rất nhiều đồ tốt, tùy rằng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Song tên đéo vẫn hết sức phấn khích, sức lực tăng lên đột biến, nó cách khác chính là tiền đốt đít, đến cả bệnh sợ độ cao xưa nay không cách nào trị nổi.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 bên cạnh toàn là những tượng nô lệ bằng đồng nghiêng ngả, bốn phía vấn đàng độc ẩm ẩm không dứt. Tôi tranh thủ cúi nhìn bên dưới, mặt nước cuồn cuộn, cuộn độc ngầu như sỏi, thắp thoảng cái bóng đen khổng lồ, cặp mắt hung tàn xám xịt, to như hai ngọn đèn chỏng chọc trông lên. Tôi vừa kinh hoàng vừa lấy làm nghi hoặc. Vầng trăng dưới nước do trăm viên minh châu tạo thành đã tan biến. Con rào lão ấy vẫn chưa chịu quay về sào huyệt.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 Con rùa lão dưới đáy biển, trong tối tăm sáng, làm sao lại chịu quay về hang ổ cờ chứ? Chỉ thấy sóng nước cuốn lên, con rùa lão thân đầy vải đen đúa, đá dẽ nước trườn lên thân cây kiện mộc, những ổ chứng và cuống rốn khắp mình nó, chứ toàn niêm dịch, giúp nó bám vào thân cây, rồi nhích cả thân thể nặng nề leo lên. Tôi chửi thầm một tiếng, rút dao lặn cắt đứt sợi dây buộc cái bình dưỡng khí trống rỗng, rồi nép xuống còn quái vật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 tức thì hòa mắt váng đầu, chợt luồn khỏi thân cây chân tuột tuột. Tôi thấy vậy, vội vươn tay ra chộp lấy, song cũng bị đà rơi của cậu ta kéo thèo. Hai tên cùng lăn lộc lốc xuống dưới. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com